bốn trăm sáu mươi lăm nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không hai chín thời thanh nguyên dẫn theo thời chi hành rời đi trong lòng dao động cũng rất lớn nam phụ nam phụ một nhà đều sẽ tử như vậy chứ nhường hắn không có biện pháp không thèm để ý thành thật công đạo tô vân binh cùng lê thu hai người kia từng chút từng chút không được quên chẳng sợ tí xíu tất cả đều nói với ta thời thanh nguyên đối mặt thời chi hành nhân đối hắn cùng mội mội ấ y náy cho nên những năm gần đây cho tới bây giờ chưa cho qua mặt l ệ n h nhi nhiên hôm nay cũng là không được hắn phải biết hết thảy thời chi hành mày nhanh xúc nói cứu cứu ta biết đến đã tất cả đều nói thật sự không có gì khả công đạo ngài buông tha ta được không hắn còn phải cẩn thận suy nghĩ nên thế nào đi cùng thu thu xin lỗi đâu thời thanh nguyên nhữ mày tưởng xin lỗi thời chi hành n g a y vậy đầu tiên là t r ư ờ n g lớn mắt sau đó x i n không thể luyến ngài có thể đừng tùy tiện đọc ta tâm sao hắn có thể dùng ám hệ dị năng đem căn ướt nhưng như vậy thực hiện hội xúc phạm tới cứu cứu cho nên hắn không hề động làm thời thanh nguyên mang theo thời chi hành đi cách vách tướng môn cấp quan thượng cũng mở ra trận pháp nói nói đi thời chi hành than một tiếng thật là một điểm bí mật cũng không làm cho người ta lưu quý mặc nôn ôm lấy thời khinh khinh bả vai hai người phá trận mà vào thời thanh nguyên sớm chỉ biết ngăn không được bọn họ cũng liền không muốn ngăn thả xem cũng không xem bọn hắn liếc mắt một cái tầm mắt cùng tâm thần tất cả đều đặt ở thời c h i hành trên người thời c h i hành lâm vào giữa hồi ức khi đó hắn tài ba bốn tuổi theo một hai tuổi ký sự bắt đầu khi đó mẹ cũng chính là dị giới thời khanh liền đối hắn rất lãnh đ ạ m ngẫu nhiên xuất môn tài năng nhìn xem bên ngoài thế giới nhân hòa tiểu hải nhi hắn cũng có thể vui vẻ mấy ngày ngày nào đó hắn thật sự là rất đói bụng dị giới thời khanh sớm tiền nói nàng muốn bế quan để lại đồ ăn nhường chính hắn giải quyết khả đồ ăn ăn xong rồi k ê u cửa phòng cũng luôn luôn không khai hắn không có biện pháp vì thế chính mình đi một mình ra ra đó là hắn lần đầu tiên một người xuất môn đến bây giờ hắn còn nhớ rõ cái loại này hưng phấn cùng cảm giác sợ hãi nhưng hưng phấn lại còn hơn lo sợ hắn một đường đi đi ly khai kia đơn nguyên lâu ly khai tiểu khu luôn luôn về phía trước đi đến một chỗ công viên hắn rốt cục đi không đặng nhìn đến bên cạnh có người ở ăn cơm dã ngoại nhưng lại là ba mẹ mang theo đứa nhỏ đi ra đến hắn phá lệ hâm mộ nhất là nhìn đến bọn họ đồ ăn không tự chủ được nuốt nước miếng tay nhỏ bé ôm cô lô lô kêu bụng hắn thật sự rất đói bụng choáng váng đầu hoa mắt khả lại không dám cùng người muốn đồ ăn ăn ở hắn nhanh bị đói hôn mê thời điểm một trận mùi nhường hắn một lần nữa có tinh thần chân gà hamburger tốt lắm ăn nga nghe ngươi bụng kêu lâu như vậy là cùng gia nhân đi rời ra sao n h u ễ nhuyễn n thanh âm là hắn nghe qua dễ nghe nhất thanh âm chính là lúc ấy hắn hoàn toàn không có tâm tình xem thanh âm chủ nhân lấy qua chân gà hamburger từng ngụm từng ngụm ăn đứng lên ă n từ từ ăn quá nhanh nghẹn hội khó chịu nặc nơi này có sữa uống nhanh đi luôn luôn tại ăn chân gà hamburger thời chi hành nếu là d ư ơ n g mắt tuyệt đối có thể theo đối phương trên mặt nhìn đến gì bạn tươi cười đáng tiếc hắn không có d ư ơ n g mắt cho nên vẫn chưa ý thức được tiểu cô nương dị thường ăn chân gà hamburger uống lên sữa thời chi hành thực thỏa mãn có thế này nhìn về phía kia tiểu cô nương chính là kia tiểu cô nương bị người nhà nàng kêu đi rồi n g à y nào đó hắn phá lệ chấp nhất muốn xem xem nàng lớn lên trông thế nào cho nên cùng sau lưng nàng ở bị phát hiện thời điểm liền né tránh tiểu cô nương cùng cha mẹ nói gì đó nàng cha mẹ nhìn phía thời chi hành chỗ ẩn nút mặt mày trung tràn đầy thiện ý học bi lở pê lì đ ó i ổ